nhưng lại luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến cho người ta không kìm lòng được mà cần cuúi và tán độc. Tiếp theo phải làm cái gì đây? Mệnh Dụ Nghiên rất nhanh sau đó đã sắm vai một đội viên nói: "Ta có mấy người bằng hữu phù hợp với yêu cầu, thực lực cũng không tồi, có thể thử lôi kéo bọn họ vào trong chiến đội, chỉ là..." Ngờ như tới những tin đồn trong thành sáng nay, trong lòng nhất thời cũng có chút lo lắng. Tình hình hiện tại giật thật bất lợi cho Lâm Bắc Thận. Ngay cả bản thân nàng trước đó cũng dò dự. Lâm Bắc Thận mỉm cười nói, "Không cần nữa, bây giờ ta đã làm một con chuột qua đường, người người hét đánh, giành tiếng thối không ngửi nổi." Ngoài chiếc tiểu tiên được băng thành ngọc kết, ánh mắt nhìn ra trầm trọng, lương thiện và xinh đẹp như bạn học mễ ra, nhưng người khác sẽ không gia nhập vào đội bảo vệ ngân hà của chúng ta. Lệnh biến thành đội bảo vệ ngân hà rồi ạ. Mễ Như Yên được khen lại đỏ mặt, nó không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị nữa rồi. Vậy thì phải làm sao đây? Đôi lông mày Thanh Tú lại càng cau chặt lại rồi. Bây giờ Lâm Bắc Thần lại nói, "Không sao không sao, ta đã có 3 ứng cử viên còn lại rồi." Ứng cử viên của Lâm Bắc Thần là ai chứ? Đương nhiên là ba người bạn cùng trường Hàn Bất Vũ, Nhạc Hồng Hương và Bạch Khâm Vân. Nửa giờ sau trong văn phòng chủ nhiệm khối 2 của học viện số 3. Các thành viên của chiến đội cuối cùng cũng ngồi lại với nhau. Cái gì? Thực sự chọn bọn ta sao? Hắn Bách Phụ, Nhạc Hồng Hương và hai người đều kinh ngạc sau khi nghe những gì mà Lâm Bác Thần vừa nói. Cả hai đều cảm thấy lần này Lâm Bác Thần thực sự là đang tìm được chết. Còn Bạch Hồng Vân đã nhảy cẫn lên hoàn hồ trong sóng lớn trao dân nói Hà hà, tiêu bạch kiếm ngươi cuối cùng vẫn thực hiện lời hứa của mình, là một nam nhân, <cười> bổ tiểu thư khen ngợi ngươi. Đây là men rượu của đêm qua vẫn còn chưa vơi đấy." Lâm Bắc Thành với vẻ mặt bất lực nói, "Đúng vậy, không còn cách nào khác. Tình trạng các ngươi đều đã nghe nói về những tin đồn ở ngoài kia. Bây giờ đã không có ai muốn gia nhập chiến đội của ta nữa. Khó khăn lắm mới lừa được bạn học mễ, thêm vị bạn người các ngươi." Miễn cưỡng cũng được coi là góp đủ thành viên cho đội hòa tiễn của chúng ta. Vào lúc này, không phải là đến cả ba người các ngươi cũng không muốn giúp ta đấy chứ. Mễ Như Yên ở bên cạnh với khuôn mặt mang dấu chấm hỏi. Tên của đội đổi tới đổi lui, nàng đã không nói gì rồi. Đã nói cùng nhau chinh phục tinh thần đại hải, sao lại đột nhiên biến thành lừa gạt chứ? Không lẽ mình thực sự đã bước lên thuyền rạc rồi sao? Mễ Như Yên không biết phải nói gì cho tốt, chỉ có thể giữ im lặng. Nhưng khi Lâm Bắc Thành vừa nói như vậy, Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương đương nhiên là không thể từ chối được, cuối cùng đồng ý gia nhập. Bạch Vân Vân Đường Điền không cần phải nói, sớm đã trông ngóng từ lâu. Ha ha ha, tốt quá rồi, chiến đội Lotus Anzelet Leker của chúng ta cuối cùng cũng được thành lập rồi. Lâm Bắc Thành vung tay rao hò nói, tiếp theo đây Chúng ta cần phải làm quen lẫn nhau, tăng cường phối hợp chờ đã, vượt rồi không phải ngươi nói là đối thoại tiến sao? Cái tên không quan trọng. Lâm Bắc Thành không chút quan tâm nói, "Đúng rồi, có ai đây biết quá trình và quy tắc cụ thể của trận chiến đoạt cơ toàn đội không?" Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hung đều im lặng không nói gì. Mễ Như Yên cũng đau đầu một trận. Đội trưởng đại nhân thật sự không đáng tin cậy chút nào. Có vẻ như tới bây giờ Ngài vẫn chưa làm rõ quy tắc cụ thể Của trận chiến đoạt cơ đoàn đội sao Đêm qua ta đã nhiều lần điều tra Trận chiến đoạt cơ đoàn đội lần này Có hơi khác với trước đây Nó được tiến hành trên biển Mẹ Như Yên đã làm xong bài tập từ trước Chị Đành nhập vai quân sư Kiên nhẫn giải thích nói Mỗi một chiến đội đều có một tàu chiến Được thúc động bởi trận pháp huyền văn Trôi nổi trong khu vực biển được chỉ định Theo như quỹ đạo vận chuyển Đã được thiết kế sẵn đảm bảo rằng mỗi tàu chiến đều có cơ hội đụng mặt nhau. Trong quá trình này chỉ cần mấy trăm đối thủ trên tàu của đối phương giành được lá cờ trên cột buồm thì chính đã cướp cờ thành công. Trong toàn đội, quá trình này cướp cờ, người giành được nhiều lá cờ nhất chính là người đứng đầu thiên kiều Trành Bá. Trận chiến trên biển sao? Đây không phải là giả chiến như trước kia sao? Lâm Bắc Thành dùng con nhữa xoạt xoạt bị tâm Vắt ra một câu tra hỏi linh hồn. Các ngươi đều biết bơi cả chứ? Kỹ năng tạm tạm cũng được, thành thạo vẫn đầy không lớn. Đây lần lượt là câu trả lời của nhà Không Hưng, Hàn Bất phụ, Bạch Khâm Vân và cả Mệ Như Yên. Nói như vậy, Lâm Bắc Thần ý thức được trong toàn bộ đoàn đội, chỉ có một mình hắn là con vịt ở trên đất liền. Bây giờ đi học bơi có còn kịp không? Không đúng, huyễn khí của mình là hệ thủy. Chắc chắn sẽ không bị chết đuối trong biển, đúng chứ?" Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề này phải cẩn thận đi hỏi hải lão nhân một chút. Lão nhân này là cường giả của hải tộc, ít nhất cũng có chút kinh nghiệm. "Các người cứ tiếp tiên ở đây chờ đã, ta sẽ đi tìm cho chúng ta một huấn luyện viên." Lâm Bắc Thần lao ra khỏi văn phòng giống như một cơn lốc. Bốn người còn lại nhìn nhau, nhưng mà may mắn thay, có cây hải bạch khâm vân ở đây. Bầu không khí nhanh chóng trở nên hài hòa. Mặc dù Mẹ Như Yên được xem là người ngoài, nhưng vì sự tiếp xúc vì diệu ở phần mộng thành đêm qua, cộng thêm với việc nàng vẫn kiên quyết lựa chọn chiến đổi của Lâm Bác Thần giữa hoàn cảnh dư luận xôn xao tràn ngập trong thành, cho nên ba người còn lại đều có ấn tượng rất tốt với Mẹ Như Yên. Rất nhanh sau đó đã bắt đầu trò chuyện. Một lúc sau, Lâm Bác Thần vội vội vang vang quay lại, văn luận viên đâu? Cả bốn người đều nhìn hắn. Lâm Bắc Thần tức điên lên nói, mẹ kiếp bị tống tiền rồi, lão già kia thật không biết xấu hổ, lại còn đòi phí huấn luyện chứ? Tiểu Bạch, mau cho ta mượn 1800 tiền vàng, ta đi chi trả phí huấn luyện nào. Đây, cầm lấy. Bạch cầm văn trực tiếp ném một cái thẻ vào mặt Lâm Bắc Thần, không có mật khẩu đâu, tùy ý mà quét. Bạch tỷ thật uy vũ. Lâm Bắc thần hai tay cầm thẻ đen, mặt mày hớn hở, quay người rời đi. Một lúc sau, liền dẫn theo Hải đạo nhân, cũng mặt mày hớn hở như vậy, quay trở lại văn phòng. Còn có Sở Ngân, Phan Ngụy Mẫn và Lưu Khải Hải theo cùng. Đội ngũ huấn luyện viên có thể nói là rất hùng hậu. Lúc sau tại bến cảng, một chiếc thuyền buôn dài 20m chịu sự quản lý của hải tộc, chậm rãi rời khỏi bến cảng. À, mùi vị của biển, ta biết trong biển ba lực. Lãm Bắc thành đứng trên mũi tàu lớn tiếng hò hét. Đây là một di chứng của quảng cáo. Mễ Như Yên và ba người khác đã không còn kinh ngạc, kinh nhìn thấy chuyện quái dị. Ba người cũng đang đứng trên boong tàu, nhìn xuống đại dương xanh thẳm vô tận dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Tâm trạng không khỏi trở nên kích động. Tàu cho trận chiến đoạt cửa ngày mai, chính là tàu chiến của quân đội đã nhập cảng nhưng lại bị phía quân đội canh gác nghiêm ngặt, vì vậy không thể nhìn trộm được hoàn cảnh. Tuy nhiên, tao chiến của đế quốc Bắc Hải cũng không ngoài bốn chế thức, cụ thể đã cấp đế vương, cấp tướng quân, cấp thái kim và cấp diệu ngân. Loại thích hợp nhất để dùng cho trận chiến đoạt cờ, xác suất lớn nhất là chiến hạm cấp thái kim. Hải lão chân hiển nhiên khá am hiểu về hải quân của đế quốc Bắc Hải, không ngừng nói liên tục mà còn trực tiếp lấy ra một cái mô hình và nói: Các tàu nhìn này, trên hạm cấp Thái Kim dài 200 m, rộng 60 m, dưới trạng thái trang bị bình thường, lộ ra trên mặt nước cao 20 m, thân tàu được chia thành bốn khu vực chủ yếu. Trước khi thuyền đánh cá còn chưa đi đến khu vực quy định, ông ta đã lấy mô hình ra giảng giải đại khái một lượt. Theo thông tin đã được Sở Giáo dục công bố trước đó, Lắc cơ sẽ được trao trình cột buồm chính, nhưng sẽ có trận pháp huyền văn canh gác. Còn bốn chìa khóa để mở ra trận pháp huyền văn sẽ được đặt ở những vị trí cố định trong bốn khu vực chủ yếu của tàu chiến. Chỉ khi đoạt được bốn chìa khóa mới có thể mở ra trận pháp, đoạt được cờ của đội đối phương. Cửa hai tàu chiến từ khi phát hiện ra nhau tới khi giao thoa và rời khỏi phạm vi chiến đấu mất khoảng thời gian 3 nén ngang. Cũng chính đã nói Nếu không đánh bại được đối thủ và lấy được cờ chiến trong khoảng thời gian này thì coi như đã lãng phí một cơ hội. Đương nhiên, nếu giữ ở trong thế phòng ngự trong thời gian ban đêm nhàn, thành công đánh đuổi đối thủ, giữ được cờ chiến trong tay cũng coi như là một thành công. Thảo tác chiến thuật cụ thể như thế nào thì cần các trò tự mình cân nhắc. Những gì mà ta có thể làm được hôm nay chỉ là để các trò làm quen với hải chiến có thể là bởi vì đã lấy 600 tiền vàng, cho nên hải lão nhân rất tận trách. Ngay cả thuyền buôn này thực ra cũng là nhờ vào mối quan hệ của hải lão nhân mới có thể điều động. Trong 2 giờ tiếp theo, năm người Lâm Bắc Thần ở trên chiếc thuyền lắc lắc lư lư, làm quen với môi trường chiến đấu, đồng thời không ngừng tuân theo chỉ dẫn của hải lão nhân, bắt đầu lợi dụng sự lắc lư của sóng biển để phát lực. Sau đó, lại luyện tập kỹ năng bơi lội. Ngoài trừ Lâm Bắc Thần ra, bốn người còn lại đều biết bơi. Dù sao thì Vân Bổng Thành cũng là một tiểu thành ven biển. Hầu hết mọi người dân đều có kinh nghiệm đi biển. Kỹ năng bơi lội trời sinh đã là mắc điểm rồi. Ngay cả Nhạc Hồng Hương, người nói cũng được, đã thảy một bộ đồ bơi rồi nhảy ùm um xuống biển, giống như một nàng tiên cá. Thoăn một cái đã bơi ra một đường trắng xóa. Lâm Bắc Thần rất u sầu. Mặc dù hắn vẫn duồn rật phóng túng, nhưng đó là ở trên đất liền thôi, trên biển sao? Thanh thật mà nói, kể từ khi sau khi nhìn thấy bức ảnh về một góc của núi băng trên trái đất, hắn có hơi mắc chứng ám ảnh về biển sâu. Thứ này giống như chứng sợ độ cao, không phải là vấn đề to gan hay nhát gan, mà là một nhược điểm về tâm lý. Sao trở không xuống biển tìm một chút trạng thái đi? Hai lão nhân lại nói. Lâm Bắc Thành suy nghĩ một lúc rồi nói: "Một nam nhân thực sự không bao giờ sợ xuống nước. Ngụy biện cái gì chứ?" Hai lão nhân nói: "Trò sợ nước sao? Ta chỉ là tương đối bài sách mã thôi, không đến nỗi sợ." Lâm Bắc Thành xảo biện. Hai lão nhân với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thưa mà trò thức tỉnh chính đạo huyền khí hệ thủy trong môi trường nước biển, có thể phát huy ra sức mạnh vượt qua trạng thái bình thường. Đội tàu chiến đoạt cơ trên biển chính là cơ hội của trò. Ngư Lãng Biến bích hải tam kiếm và phụ quang lực ảnh đạp lãng bộ mà ta đã truyền thụ cho trò, đều là những bí kíp thích hợp nhất cho các trận hải chiến. Trò phải xuống nước mới có thể thực sự cảm nhận được hàm ý về sức mạnh của mình. Nói xong không nói không rằng, một chân đá văng Lâm Bắc Thần xuống biển. Bùm bùm Lâm Bắc Thần rơi xuống biển, "Con mẹ, ồ, e, à, ọc ọc." Hai từ mạnh đó trong cơn tức giận, con chưa kịp nói xong, cả người đã ngay lập tức trực tiếp chìm xuống dưới biển. Lúc đó, khi ở trong trạng thái hoãn duyệt của phòng dự tuyển, hắn đã bị nhấn xuống hồ một lần. Nhưng đứa hồ sâu nhất cũng chỉ là mấy mấy mét, làm sao có thể sao được với đại dương bao la chứ? Chứng sợ hãi biển sâu của Lâm Bắc Thần Ngay lập tức lại bùng phát, khiến cơ thể hắn gần như cứng đờ. Thần công bí pháp gì đó, toàn bộ đều đạo bị nhám ra khỏi chín tầng mây. Hắn điên cuồng vùng vẫy tay chân, ừng ực ừng ực, ọc, ọc ọc ọc, không biết đã uống bao nhiêu nước biển. Đầu vừa mới lộ ra khỏi mặt nước, còn chưa kịp hét lên câu cứu mạng thì đã trực tiếp bị một làn sóng mới đánh xuống. Hải lão nhận thấy vậy, liền cau mày, lại có thể không chịu nổi sao? Không có lý nào. Võ giả có huyền khí hệ thủy lại có thể nhếch nhác như vậy trong nước sao? Khi ông ta định vớt Lâm Bắc Thần lên, thì nhìn thấy Nhạc Hồng Hương đã lướt qua mặt nước, giống như một con cá kiếm, nhanh chóng lặn xuống để cứu người. Một lúc sau thì nhìn thấy Lâm Bắc Thần giống như một con bạch tuộc quấn chặt lấy cơ thể của Nhạc Hồng Hương. Hai chân vòng qua eo Nhạc Hồng Hương, hai tay từ phía sau vòng qua, túm chặt hai điểm cao. Chân mày của Hàn Bất Phụ giật giật. Đợi cho đến khi Lâm Bắc Thần được kéo lên thuyền, hắn đã uống cả một bụng nước đầy, yếu ớt vô lực, giống như một sản phụ chuyển dạ bị phản ứng mạnh thải hành hạ. Nửa khuôn mặt của Nhạc Hộng Hưng đỏ như máu. Phải mất một thời gian dài mới tách được Lâm Bắc Thần ra khỏi người mình. Ha ha ha, tư thế oai hùng dưới nước của bạn Học Lâm thực sự đã khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Ở phía xa cũng có một tàu chiến lại gần. Đứng trên thuyền là ba người Đông Phương Chiến, Mộ Vũ thôn và Trịnh Thạc. Không phải oan gia không gặp mặt. Đông Phương Chiến bật cười, giống như khám phá ra một đại lục mới, nhìn Lâm Bắc Thần nói, thật là khiến cho người ta kinh ngạc. Bản học Lâm ở trong nước anh minh thần võ như vậy, trận chiến toạt cửa ngày mai e là chắc chắn thắng lợi rồi. Lâm Bắc Thần bỏ dậy, muốn mắng Đột nhiên cảm thấy buồn đơn, cũng không quan tâm đến những chuyện khác, vị phao bong tàu mà nôn không ngừng, đem nước biển mà mình đã uống vào vắt ra từng chút một. Đám người đồng phường chiến lái thuyền đi xa, cũng không dừng lại quá lâu. Khi Lâm Bắc Thận muốn mắng lại thì đã không còn cơ hội nữa rồi, thật là nhục nhã. Một giờ sau mọi người đã thử nhiều phương pháp khác nhau, vừa động viên vừa truyền thụ kỹ năng, nhưng vẫn không thể khiến Lâm Bắc Thận Vẫn qua được nỗi sợ hãi biển sâu Hay đã để ta tự mình thử xem Lâm Bắc Thần yêu ớt nói Chủ nhiệm hải Các vị giáo viên Các ông rời đi trước đi Có các ông ở đây Trong lòng ta cảm thấy áp lực lắm Sợ là các ông lại đá ta xuống biển tiếp Hai lão nhân và những người khác Không còn cách nào khác Nên phải rơi bỏ chiếc chiến thuyền nhỏ mà đi Lâm Bắc Thần ngồi trên bong tàu Trong lòng tràn đầy xấu hổ Thành dành cả một đời của ta coi như đã kết thúc rồi. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, ta có một chuyện rất quan trọng. Lâm bác thần quyết định nhanh chóng chuyển chủ đề. Lặng lẽ bật chức năng điểm phát ngoài vai di động, tìm kiếm một lượt. Dành sách tin hiệu đã nhanh chóng xuất hiện. Giá trị tin hiệu của nhà khổng hương là giá trị tuyệt đối 5 vạch. Hàn bất phủ cũng giống vậy, mẹ nhự yên cũng là 5 vạch. Điều này khiến Lâm Bắc Thần có hơi ngạc nhiên. Tiểu Ngô Nương này chỉ mới biết quen chưa đầy 2 ngày, lại có thể tin tưởng mình như vậy sao? Điều khiến cho Lâm Bắc Thần càng ngạc nhiên hơn, là phạch tín hiệu của tiểu Lâu Ly ngực lớn phải khâm phân chỉ là bà phạch. Ồ, tên này phải mặt lại để phòng mình sao? Lâm Bắc Thần liếc nhìn ngực lớn tiểu Lâu Ly một cái, thầm nói trong lòng, không lẽ là chuyện mình đã lừa nàng ta 1200 tiền vàng? Để trả phí huấn luyện cho hải lão nhân Đã bị nàng ta phát hiện ra rồi Tiếp theo đây Ta muốn nói một chuyện rất quan trọng Mọi người hãy nghe ta nói xong trước Lâm bác thần quyết định Tìm một cây cớ để lấp liếm Trước khi kết nối với tín hiệu wifi Đây cũng chính là lý do tại sao Hắn đuổi hải lão nhân Và các gia viên khác đi Người già lúc nào cũng khó lừa hơn trẻ con Chờ đã ạ Ta có thể chen miệng vào trước được không? Bạch Hầm Vân dơ tay nói Không được Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối nói Chỉ cần nghe lời đội trưởng ta là được rồi Còn một câu nữa Lâm Bắc Thần không nói Người cũng không có cái quyền đó à Tiếp theo đây Ta muốn nói về một bí mật kinh thiên đồng địa Thực ra Cha ta chiến thiên hậu Lâm Cận Nam Sợi dị có thể bất khả chiến vại Trên chiến trường Ngoài sức mạnh cá nhân mạnh mẽ và trí tuệ chiến đấu như vực sâu ra, còn có một lý do quan trọng khác là ông ấy đã nắm vững được một loại bí thuật gần như là nghịch thiên được gọi là Giả ỷ thần công. Có thể chia sẻ một phần sức mạnh của mình với một số chiến hữu bên cạnh đáng tin tưởng. Lâm Bắc Thành cố gắng tụt giấc ngôn ngữ, tận được kiến cho loại năng lực vô cùng kinh hoàng trong mắt hắn này, bịa đặt thành một chuyện có dáng vẻ một chút Ta biết cái này. Mẹ Nhự Yên không nhịn được sen vào nói. Người ta đồn rằng trong quân đội của các đế quốc lớn có những bí thuật tương tự. Tên gọi rất phong phú. Một số được gọi là thông huyền thuật. Một số được gọi là liên thẳng bí thuật. Còn có một số được gọi là điền du đại trận thuật. Có thể chia sẻ sức mạnh giữa nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn là một loại bí thuật kết hợp giữa trận pháp và chiến trận. Nhưng nó đòi hỏi tù vi đều và mức độ hiểu biết ngầm lực cực cao của người thi triển thuật. Ờ Lâm Bắc Thận, what the hell? Thế giới này thực sự có loại công pháp này sao? Vậy ta còn hao tổn tâm sức giải thích làm cái gì chứ? Liền ngay thấy Mễ Như Yên tiếp tục nói, nhưng mà cái tên giá y công pháp này, ta ta chưa từng nghe qua. Lâm Bắc Thận thầm nói, đây vốn dĩ chính đã sáng tạo độc quyền của Cổ Long Đại Thần, người nghe qua mới là lạ lạng đấy có thể là do da phụ sáng tháo ra." Lâm Bắc Thần cười cợn cạo nói, "Da y thần công đòi hỏi yêu cầu của người thi triển không cao như vậy, vừa hay ta đã thành thạo một phần nhỏ, bây giờ thi triển ra một chút, các ngươi có thể cảm nhận xem sự biến hóa năng lượng của mình." Nói xong, hắn liệt kết nối tín hiệu của cả bốn người với tín hiệu Wi-Fi. Ngay tức khắc, cả bốn người đều rên lên một tiếng. Chuyện này mà người chúng ta đã tận mắt chứng kiến hoàn toàn chính xác. Độc phục chiến thể tốt nói, Lâm Bắc Thần suýt chút nữa đã chết đuối trên biển, uống rất nhiều nước biển, may mà được nhạc Hộng Hưng cứu lên. Mộ Vũ Thần cũng nói, bọn ta cũng đã âm thầm quay lén lại hình ảnh trong lưu ảnh thạch này, ta học trưởng xem qua một chút là biết thôi. Nói xong liền lấy ra một viên lưu ảnh thạch. Trong đó chứa cả hình ảnh của Lâm Bắc Thần sau khi rời xuống nước được vớt lên nổ mửa, giống như một con cá giãy chết. Tào Phát Thiên vốn dĩ nửa tin nửa ngờ, nhìn thấy cảnh này mới hoàn toàn tin tưởng. Không ngờ rằng, nhược điểm của Lâm Bắc Thần lại có thể là sợ nước biển. Hắn có chút khó tin nói, thật sự là không ngờ mà. Con <cười> nhữu hắn xui xẻo lại gặp phải hải chiến, <cười> mạng không tốt, đừng có trách người khác. Trịnh Thạc nói, Tào học trưởng Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng nhược điểm của hắn mà bố trí chiến thuật, đến lúc đó nhất định có thể khiến cho Lâm Bắc Thành thất bại thảm hại. Hơn nữa nếu thao tác tốt, có thể mượn đạo giết người, chuyện điện thoại bỏ cái cái trong mắt này đi. Biểu hiện của Trịnh Thạc trong trận Thiên Kiêu Thành Ba chiến lần này, chỉ có thể coi là ở mức độ trung bình, có thể được chọn vào đội của Tào Phát Thiên. Đối với hắn mà nói, chắc chắn là một niềm vui bất ngờ. Vì vậy Hắn gấp gáp muốn lấy lòng Tào Phát Thiên, trực tiếp đề ra sát tâm đối với Lâm Bắc Thần. Tào Phát Thiên gật đầu nhưng vẫn không nói gì. Hắn lấy ra một bình rượu, lại bày ra bốn cái bát, rồi rót mỹ tửu màu xanh giống như ngọc bích vào trong bốn cái bát trước mặt. Một hương thơm kỳ dị bay lơ lửng trong không khí. Độc phương chiến người một hơi triệu thơm, đột nhiên cảm thấy huyền khí trong cơ thể dường như mạnh mẽ thêm một phần. Nhất thời hai mắt sáng lên.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 được hắn đến Bạch Vân Thành cũng không phải là chuyện không thể. Trong đọng trầm ngĩ, Tào Phá Thiên cười nói, "Không sao, bốn vị, trận chiến ngày mai có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ta không có gì khác để nói, trước tiên cùng nhau uống một chén rượu, chúc mừng chúng ta thắng lợi ngay từ trận đầu." Vừa nói vừa bưng chén rượu lên. Bốn người Lâm Nghị bưng chén rượu lên, ngẩng đầu uống cạn. Khoảnh khắc tiếp theo, liền cảm thấy trở vào trong cổ họng. Mạch đan bộ thứ năng lượng thanh mát lạ thường, hòa vào tứ chi xương cốt, sau đó lại trở nên nóng hừng hực, giống như con ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể, khí huyết dục sôi, nguyên khí cũng trở nên mạnh mẽ. Đây là Sau khi bốn người kinh ngạc, lập tức vui mừng khôn xiết. Loại triệu ra tăng tu vi à? Cho dù ra tăng trong thời gian ngắn cũng là một bảo bối. Tạo Phát Thiên không hổ là đệ tử của Bạch Vân Thành có thể lấy ra thứ như vậy, lần này có thể gia nhập vào chiến đội của hắn, thật là may mắn. Có thể theo Cố Tào học trưởng chiến đấu, chắc chắn là vinh quang cả đời này của ta. Trình Thạc ta nóng lòng bày tỏ sự trung thành nói, "Trận chiến ngày mai, ta nguyện ra sức mình vì Tào học trưởng. Sau này nếu như Tào học trưởng có chỗ nào cần dùng đến, cũng sẽ không chối từ bao giờ." Đồng Phương Chiến nói, "Ha ha ha." Nhớ đến trạng thái nhức nhác của Lâm Bắc Thần ngày hôm nay, <cười> hẳn đã là bộ xương khô trong mộ rồi." Mộc Vũ Thổn nói. "Ngày mai chúng ta tất thắng, bên cạnh Lâm Bắc Thần chỉ có một mình Mễ Như Yên, ba người còn lại chẳng qua chỉ là gà đất chó ranh mà thôi." Lâm Nghị cũng cười cao ngạo nói, "Ngày mai Lâm Bắc Thần sẽ nếm trải nỗi đau khổ khi phản bội Lâm gia ta." Tạ Phá Thiên cười nhạt nói, "Chiến đội của chúng ta Vũ sĩ chính là một tổ hợp mộng ảo. <cười> ở đây ta còn có một bộ kiếm pháp tên là Ngũ Tinh Tuyển. Vừa hay là thuật năm người hợp đánh. Điểm này chúng ta ở đây uống rượu luyện kiếm không sai không vậy. Mấy người bọn họ vừa nghe còn có thể uống được phỉ thúy quyền tương như vừa rồi, thì nhất thời đều vui mừng khôn xiết. Trên tàu cá, <cười> ngày mai chúng ta tất thắng bằng compân hai tay vung vẩy đại bảo kiếm, ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Dại y thần công này thực sự quá thần kỳ, lại có thể khiến tà ngay tức khắc đã đạt đến tu vị võ sư cấp nhị tinh, quả thực là khủng bố. Nhạc Không Hương với vẻ mặt kinh ngạc nói: "Hàn bất phụ, cố hết sức kìm nén nỗi hân hoan trong lòng lại nói: "Ngài bài chúng ta tất thắng." Mễ Dự Yên cũng giống như đang mơ nói, chưa từng nghe qua thông huyền thuật điên du pháp và các loại bí thuật khác trong quân đội có thể có tác dụng như vậy. Tu vi của ta có thể vững vàng ở cảnh giới võ sư cấp 3. Lâm Học Trực, gia y thần công của lệnh tôn thực sự có uy lực thâm sâu khó dò, chỉ là bản chắp vá đã có tu vi như vậy khiến người ta kinh ngạc. Lâm Bắc thần cười khục khích nói: "Cho nên ta mới có hành trình của chiến đội Akatsuki của chúng ta là tinh thần đại hải." Nhưng người có tầm mắt thiện cận không gia nhập chiến đội của ta, tự cho mình đã cao minh. Thực tế, ha ha ha, trận chiến loạn cường ngày mai, chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là giành chức vô địch. Ta vẫn còn nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra. Tới lúc đó, ta sẽ khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cho si <cười> vậy, lại biến thành đội Akatsuki rồi hả? Cái tên này biến hóa cũng nhanh quá rồi đấy đội tiền liên tục. Tuy nhiên bốn người đã hoàn toàn tán đồng với lời nói của Lâm Bắc Thần. Có ra y thần công này trong tay, trận chiến ngày mai chắc chắn sẽ không hồi hộp lắm. Cho dù có trùng độ đội của Tào Phát Thiên, cũng chắc chắn có thể đánh bại đối thủ trực diện. Lâm Bắc Thần đã mang đến cho bọn họ sự tự tin cực kỳ lớn. Ngày khi mấy người tiếp tục thích ứng với uy lực của điểm phát sóng Wi-Fi Một chiếc thuyền nhỏ ở đằng xa đã lướt sóng mà tới. Con thuyền nhỏ kia chẳng qua chỉ là một cái thuyền ba lá, rộng chưa tới 1m và dài chưa tới 3m. Loại thuyền nhỏ này thích hợp ở trong sông, rất hiếm khi ra biển. Một khi gặp phải sóng gió thì sẽ bị đánh lật. Nhưng lúc này, chỉ nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp khoảng 30 tuổi đang đứng ở mũi thuyền, tóc đen tung bay, váy trắng phấp phới, giống như tiên nữ hạ phàm hơn nữa cũng không nhìn thấy nàng dùng mái chèo, chỉ lặng lặng đứng ở đó. Chiếc thuyền ban lá nhỏ dường như được lắp một động cơ điện ở bên dưới, nhưng một mũi tên rời dây cùng lướt qua sóng biển mà đến. Mẹ kiếp, chèo thuyền không cần dùng đến mái chèo, dựa cả vào sóng biển à? Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc. Hình như là đang lao về phía chúng ta. Hàn Bắc Vũ thấp giọng nói, giọng nói còn chưa dứt, con thuyền ban lá Đã đến trước con tàu lớn Mỹ phụ trùng điên này là ai thế? Năm người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi Cả đám đều tưởng ta nhìn đối phương quen biết Nhưng rất nhanh lại phát hiện Không ai quen biết cả Thuyền nhỏ chậm rạng đứng yên Trong lúc đó, quả nhiên nó dừng lại bên thuyền lớn Mỹ phụ trùng điên bình tĩnh đứng trên thuyền nhỏ Tản phát trong một cỗ khí chất cao quý, uy nghiêm và ung dùng Vừa nhìn đã biết là khí tức được dưỡng thành Của người ở vị trí trên cao nhiều năm Ánh mắt của nàng quét qua bọn họ Gương mặt cũng nở nụ cười rồi nói Các bạn học sinh Không biết ta có thể lên thuyền nói chuyện hay không Ánh nhìn của cả đám dừng lại Trên người của Lâm Bác Thần Lâm Bác Thần Đã dâm âm thầm tắt điểm vát wifi Trên điện thoại di động Hành thay thái độ của Mỹ Phụ này Có mấy phần ôn hòa và nhãn nhặn Mặc dù không có lai lịch đối phương như thế nào, nhưng vẫn gật đầu nói, đương nhiên là có thể. Lời còn chưa dứt mà mấy người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Bị phụ trung thiên kia đã đến bên thuyền, mạnh thật. Năm người trẻ tuổi lập tức trở nên cảnh giác hơn, chỉ quyên thần pháp trên thuyền của vị phụ trung thiên này đã có thể nhìn ra đây là một cường giả tuyệt đối, tưởng tượng cách xa bọn họ. Ngươi là Lâm Bắc Thần chủ động hỏi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 thuộc thôn Thảo Miếu, thấy được hiệu trưởng của Đại học Thành Hòa vậy. Mà cảm xúc của mấy người khác càng kích động hơn. Hiệu trưởng học viện trung cấp đứng đầu trong năm trường danh tiếng đấy. Cái tên này chỉ nghĩ thôi đã khiến con người ta thấy choáng váng. Hóa ra là vườn hiệu trưởng. Lâm Bắc Thần phản ứng lại liền nói: "Người đặc biệt đến đây là vì ta sao?" Anh đại biểu hiện trong thiên kiều tranh bá chói lọi đến mức Ngay cả hiệu trưởng của học viện danh tiếng cũng bị kinh ngạc sao, chà chà, hết cách rồi. Dấu lộ như vậy, chỉ mấy hơi lộ ra mà cả thiên hạ đều biết đến. Bốn người khác thích Lâm Bắc Thần nói như vậy, cũng không cảm thấy hắn khoa trương. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần ở trận đấu trước trong thiên kiêu tranh bá, đúng là rất nghịch thiên. Hắn bỏ xa hết bốn người bọn họ. Thân phận như vương hiệu trưởng nhất định sẽ đến tìm hắn. Nhưng Vương Như Ý mỉm cười nói, "Không hẳn là vậy, thật ra ta muốn tìm bạn họ Hàn bất phụ là chính thôi, nhưng đương nhiên bạn Học Lâm cũng là đối tượng quan tâm trọng điểm của chúng ta." Lâm Bắc Thần, ngại quá đi, bị vả mặt rồi, lại thì tự mình đa tình này. Hàn Bất Vũ ngược lại vô cùng kinh ngạc. "Vương hiệu trưởng đến tìm ta sao? Việc..." Hắn còn cho rằng bạn thần nghe nhầm. Vương Như Ý nói,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 Hãn Bất Phủ quả thực rất kinh ngạc. Đầu hắn đột âm một phát như bom nguyên tử, giống như bị thứ đồ gì đốt cháy, đầu óc không còn độ dùng nữa. Ánh mắt của mấy người khác cũng lập tức nhìn về phía Hãn Bất Phủ. Danh nghịch miễn thị đặc biệt của học viện trung cấp hoàng gia. Chuyện này dù là có tiền, có quyền cũng không chắc chắn có được. Hắn đã còn đạt thân phận cấp hiệu trưởng đích thần đến thông báo, đúng là có thể viết vào trong tiểu thuyết của nhà thơ Ngâm Du. Còn ngươi giờ đây làm gì? Đúc này Lâm Bắc Thần cũng không để ý đến nhúng túng nữa, hắn phấn khích nhảy lên, sau đó cho Hàn Bất Phụ một cú tát. Ngốc rồi hả? Nhanh đồng ý đi. Vương hiệu trưởng, hắn sẽ đi, nhất định sẽ đi. Hàn Bất Phụ như bỗng say mới tỉnh, "Ta, nhưng mà thực chất của ta không" Hắn bị điểm vui này làm cho choáng váng đầu óc. Nếu mà vẫn còn chút lý trí, là bà lắp bắp muốn bày tỏ thực lực của bản thân thật ra không đủ tư cách tiến vào Học viện Trung cấp Hoàng gia. Dù là Học viện nào trong 5 Học viện Trung cấp của Phong ngữ Hành tỉnh thì hắn đều cảm thấy bản thân không đủ tư cách đến đó. Vương Như Ý mỉm cười. Phản ứng của Hàn Bất Phụ nằm trong dữ liệu của bà. Sau trận đấu ngày hôm qua, mọi dữ liệu về Hàn Bất Phụ đều được nàng nắm rõ nắc tim bị xem qua một lần đã hoàn toàn biết rõ thiếu niên này. Mà càng hiểu lại càng tán thưởng hơn, càng yêu thích hắn hơn, cho nên mới nhanh chóng đoạt người trước kẻ khác, trực tiếp lên biển vì lo lắng hắn bị học viện đối dành khác cướp mất. Có điều khiến Vương Như Ý thấy kinh ngạc, chính là phản ứng của Lâm Bắc Thần. Đám mắt lúc nãy của nàng có thể nói là không quan tâm đến cảm xúc của Lâm Bắc Thần. Nhan mặt thiếu niên hiện lên vẻ lúng túng không chút nào che giấu. Mọi việc trên đây đều ổn, nhưng khi Lâm Bắc Thần nghe thấy Hàn bất phụ có được danh ngạch miễn thị đặc biệt, vẻ lúng túng không những không tăng thêm mà lại trở nên vui mừng, giống như chính bản thân hắn có được danh ngạch đó vậy. Phản ứng như thế nằm ngoài dự liệu của Vương Nhược Ý. Hắn thật sự vui vì bạn bè sao? Hay là vượn cỡ để che giấu sự lúng túng của mình? Vương Nhược Ý khó mà đoán được. Có điều việc này không quan trọng. Lần này thành tích của Lâm Bắc Thần cho đến bây giờ trong cuộc thi thiên kiều tranh bá đúng là rất xuất sắc. Có điều đại xuất sắc này chỉ giới hạn ở văn mộng thành mà thôi. Hắn có tư cách gia nhập học viện trung cấp hoàng gia nhưng không có tư cách lấy được danh ngạch miễn thi đặc biệt. Hơn nữa phụng Như Ý cũng không hẳn quá thích thiếu niên giành tiếng nát bếp làm việc linh hoạt này. Biểu hiện của hắn trái ngược với việc học tập và huấn luyện tại học viện trung cấp hoàng gia. Hiện tại vực Như Ý chỉ quan tâm sự lựa chọn của mình là hoàn bất phụ mà thôi. Đồng thời nàng ta cũng trầm thành nói: "Thật ra ngươi không cần gấp gáp trả lời ta. Theo ta được biết thì sau khi quan sát trận đấu võ đài của ngươi vào ngày hôm nay thì năm đại học viện nổi tiếng ở phong ngữ hành tình đều rất hứng thú với ngươi. Xác suất rất lớn là họ sẽ ném cánh ô lưu miễn thi đặc biệt để chiêu mộ. Ngươi có thời gian suy xét trong 3 ngày." Chỉ cần cuối cùng cho ta đáp án là được. Mấy người mễ như yên, ngay thế đều ngây ngốc. Năm học viện đối chến đồng loạt ném canh ô lưu, chính là vì trận chiến ngày hôm qua của Hàn Bất phụ với Tào Phát Thiên sao? Chốt cuộc mấy học viện này nhìn thấy gì trong trận chiến đó mà khiến bọn họ coi trọng Hàn Bất phụ đến như thế? Ngay cả Hàn Bất phụ cũng ngờ người. Đây là việc mà hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ, thế mà thật sự rơi trúng đầu hắn rồi. Hàn Bổ Tát cho mình một cái, nói cho bản thân biết, đây không phải là mơ. Có điều Bạch Cầm Vân đã hành động trước. Bốp. Bàn tay nhỏ nhắn của Phú bà tát bốp lên mặt Hàn Bất Phụ nói, "Đau không?" Hàn Bất Phụ mắt nổ đom đóm gật gù đầu, "Đây không phải là mơ." Bạch Cầm Vân nhảy lên quát, "Còn do do giữ dự giữ cái gì hả? Nhanh đồng ý đi. Trêu bộ của học viện học đứng đầu toàn phong ngữ hành tinh."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 nhật ngọt cựu định. Vườn anh Hải nói chỉ cần hàn học trưởng trong vòng 3 ngày đều đã lựa chọn đều có thể có được danh ngạch miễn thị đúng không? Vương Như Ý gật đầu đáp, đúng vậy. Có điều sâu trong nội tâm nàng ta lại không hề lóe lên một tia cười lạnh và khinh thường. Tên Lâm Bắc thần này cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao? Ha ha ha. Muốn kéo dài thời gian của Hàn Bất phụ. Đây bản thân thay thế có được cơ hội tìm kiếm suất miễn thi đặc biệt ư? Nhưng rất tiếc, mà cái ngươi biểu hiện xuất sắc trên đầu, cho dù đã được quán quân của Thiền Kiều tranh bá, thì ta cũng không cho ngươi danh cách đó đâu. Bởi vì nó vĩnh viễn thuộc về Hàn Bất phụ. Người, rất nhiều lúc sẽ như thế, thích một người sẽ có thể bao dung tất cả khuyết điểm của hắn. Hơn nữa, lại còn cảm thấy cho dù có khuyết điểm thì càng làm nổi bật lên dáng vẻ Nàng yêu của người đó. Ghét một người sẽ ghét mọi thứ của hắn, ngay cả ưu điểm cũng cảm thấy đây là một loại quyết điểm không thể tiếp nhận nổi. Vương Như Ý không phải người quá khắc nghiệt, cũng không phải người mắt nhìn quá cao. Trên thực tế tu dưỡng của bản thân nàng ta rất cao. Mạng không, nàng ta cũng đã công vào trận đấu võ đài ngày hôm qua, mà vớn liếc mắt đã nhìn trúng Hàn Bất Phụ, không có bối cảnh, không có căn cơ thực lực không tính là xuất sắc, cho rằng hắn là một khối ngọc thô hiếm thấy. Cũng chính vì nhận xét này của nàng mới khiến cho Hàn Bất phụ nổi danh như cột, các học viện danh tiếng mới tham gia vào hàng ngũ đoạt người. Nhưng chỉ cần là người thì sẽ có thất tình lục dục, có cảm xúc cá nhân. Trước đó sự tích vị đại của Lâm Bắc Thần, thủ đoạn quảng cáo nhẹ nhàng trên võ đài, cùng với dáng vẻ nhìn như ôn hòa và tùy ý Trên thực tế, thì tận sâu xương tủy hắn không quan tâm bất cứ việc gì hay người nào, giống như thế giới này không có gì để hắn lưu luyến. Đủ loại yếu tố chồng lên nhau, khiến cho Phùng Như Ý không thể nảy sinh ra thiện cảm với Lâm Bắc Thần, mà Lâm Bắc Thần lại không có cảm xúc gì với Phùng Như Ý. Hắn thật sự thấy vui mừng cho Hàn Bất Phụ. Sở dĩ ngăn cản Hàn Bất Phụ lập tức đồng ý Là chỉ muốn tranh thủ chút điều kiện ưu đãi của ngụ anh em kia thôi Ví dụ như học bổng Người hướng dẫn tai giỏi đối đải này nọ Việc này cũng vì hắn thật sự coi Hàn Bất Phụ là huyền đệ Bằng không với sự gian xảo của Lâm Bác Thần Còn Lâm mới làm loại chuyện phí sức như thế Mà Hàn Bất Phụ rõ ràng cực kỳ tin tưởng Lâm Bác Thần Hắn lập tức gật đầu thành hẳn nói Vương hiệu trưởng Ta nhất định phải suy nghĩ kỹ Trong 3 ngày sẽ trả lời người. Dù thế nào ta cũng vô cùng cảm ơn sự công nhận của người. Đây sẽ là vinh quang suốt đời của ta." Lúc này, hắn cũng bình tĩnh lại, nơi nói trở nên có trật tự và rõ ràng hơn. Vương Như Ý mỉm cười gật đầu đáp, "Được, ta chờ tin tức của ngươi. Các vị khác, ta rất hoan nghênh các ngươi đến báo danh học viện trung cấp hoàng gia. Năm nay chính sách tuyển sinh của đế quốc có thay đổi, chỉ cần đáp với yêu cầu sát hạch cho dù là học viên năm mấy của học viện sở cấp, đều có thể xin đơn đặc cách nhập học sớm. Đặc cách? Thế không phải là vượt cấp sao? Trước giờ đế quốc phản đối nền giáo dục vượt cấp, để tránh cho việc sát hạch giữa các học viên trở thành hình thức, trở thành đồ chơi cho các phú hào quyền quý, không thể tuyển chọn nhân tài thật sự. Năm nay lại cho phép vượt cấp sao? Trong lúc mấy người ngơ ngác, thì vương nhự ý đã quay về chiếc thuyền lúc nãy, thôi động huyền lực cường đại điều khiển chiếc thuyền nhỏ như mũi tên rời cung, nháy mắt biến mất trên mặt nước màu lam. Năm người lúc này mới phản ứng lại. Sao kỳ nãy người muốn ngăn cản lão han vậy? Bạch Khâm Vân kỳ quái nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nói một lượt suy nghĩ của bản thân. Nếu vương hiệu trưởng đã nói thế, có thể cho hành học trường thời gian suy nghĩ. Vậy tại sao không suy nghĩ cẩn thận một phen? Lúc này, đợi giáo bán mới là giải pháp tối ưu nhất. Mệnh Như Yên cũng gật đầu đồng ý. Học viện trung cấp không giống với học viện sơ cấp. Họ thực hiện chế độ lớp học và người hướng dẫn lúc bắt đầu sẽ tiến hành phân chia môn học, không còn phải học tất cả huyền khí, thảo dược, đan dược, huyền văn vân vân mà chỉ chủ trương chuyên môn. Học viện của chúng ta có rất nhiều đàn anh đàn chị tiến vào học viện trung cấp. Lúc về trường diễn thuyết đều nhắc đến việc đó. Nếu như lúc nhập học có thể được phân cho một thầy hướng dẫn đủ đô thì tương lai sẽ là đường thẳng. Về việc này, Mạnh Học Lâm nói đúng đấy, không thể bị mê hoặc trước mắt làm mờ mắt. Hóa ra là thế. Cuối cùng Bạch Khâm Vân cũng hiểu ra. Tằng nghĩ sẽ hành có việc học viện khác liên hệ với Hàn học trưởng thôi. Lâm Bắc thận soát nhẹ mi tâm bằng ngón giữa, hắn lại nói: Lưu Hàn ghi chổ kỹ nên biết rằng bản điều kiện gì với đám người đó đây. Học viện trung cấp hoàng gia đương nhiên là lựa chọn đầu tiên, nhưng nếu địa như học viện khác có thể cung cấp đãi ngộ càng mạnh hơn thì cứ đưa ra lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ này của hắn là vào lúc kết thúc đăng ký nguyện vọng đại học, tất cả học sinh đều đứng ở trước một vấn đề khó. Trường học quan trọng hay là chuyên ngành quan trọng? Ban đầu Lâm Bắc Thần chọn một chuyên ngành nát tương của một trường đại học nổi tiếng, mà hiện tại nếu như cho hắn chọn lại từ đầu thì hắn sẽ đặt chuyên ngành lên động. Lại luyện tập thêm một trận, thời gian hẹn đã đến. Các thủy thủ của hải tộc lái thuyền trở lại nơi làm việc. Lâm Bắc Thần ép bức đội ngũ mai rũ lần cuối cùng trước đại chiến cũng coi như xong. Trên đường về tâm trạng của mỗi người đều khác nhau. Bạch Khâm Vân nhìn Di Vân Phù Thẩm từ trước, Nàng đang đuổi theo một con chim lớn màu trắng, nhảy tới nhảy lui trên cột buồm. Nhạc Hồng Hưng lại nhìn xa xăm, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Con mẹ Như Yên cũng giống như vậy. Vương Như Ý đột nhiên gợi lên một đối với thế giới nội tâm của hai người bọn họ không khác gì chấn động và rung động cực lớn. Lần đầu tiên bọn họ ý thức được, thị giác cánh cầm của năm học viện kia đối với học viên phổ thông cũng không phải cao đến mức không kèm nổi. Hắn bắt phụ có thể, vậy tại sao bọn họ không thể? Giả tâm vậy ý chí trong lòng một khi được tiêu cháy thì sẽ sinh ra năng lượng khổng lồ. Còn Lâm Bắc Thận, hắn đang hứng trí bừng bừng quan sát dung mạo của thủy thủ hải tộc. Bọn họ không giống nhân loại. Kích thước hình thể của thủy thủ hải tộc tương đối lớn, có người cao tận 2-3m, cũng có người cao tới nửa mét gì đó. Phần lớn cơ thể đều tiến hóa ra tay chân. Tập thể còn có nhiều tay và chân. Điều này rất dễ dàng duy trì đặc điểm của sinh vật biệt. Màu tóc với da thì không quá giống con người, màu da còn pha tạp. Có điều bọn họ đều biết nói ngôn ngữ của con người, vì vậy mà giao tiếp không phải là vấn đề. Về thái độ đối với con người thì chỉ đến mức tốt, nhưng cũng không có ác ý gì. Chỉ cho cùng trong quá khứ dài đằng đẵng, giữa con người và hải tộc đã từng xảy ra chiến tranh. Suy diễn lộ dịch vô số trận chiến xâm lược Và chống xâm lược Cả hai đều đóng vai trò của kẻ xâm lược Ngày nay xem như Nhân loại và hài tộc Đạt đến độ khẳng khít hiếm có Chiến tranh biến mất Bắt đầu trao đổi với nhau Lâm Bắc Thần quan sát rất sống động Còn về việc không được phường như ý mời sao Lâm Bắc Thần thật sự không thèm quan tâm Bởi vì hắn không tiến rời khỏi Vân Mộng Thành Cho dù tốt nghiệp năm ba Hắn cũng sẽ không rời khỏi Vân Mộng Thành đâu. Ngay cả cho hắn ngay vàng hoàng đế của đế quốc Bắc Hải thì hắn cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Ở lại Vân Mộng Thành để sạc pin liên tục, nâng cấp hệ thống, sau đó lại dụng năng lực của điện thoại tìm đường trở về trái đất, không hề do dự rời khỏi nơi đây. Đây mới là nhiệm vụ chủ đích trong lòng Lâm Bắc Thành. Thế giới này rất lớn, hắn không muốn đi ra bên ngoài xem, bởi vì ngoài đó quá nguy hiểm, cũng bởi vì hắn nhớ nhà. Thuyền lớn nhanh chóng cập cảng. Mấy người xuống thuyền liền nhìn thấy xe ngựa chuyên dụng của hào viện số 3 đang đứng đợi. Vừa lên xe chuẩn bị quay về thì một hàng văn bộ vệ tiến lên cản xe ngựa. Người dẫn đầu chính là trung đội trưởng Trần Kim Nam đã có duyên gặp mặt. Xin hỏi vị nào là bạn học Hàn Bất phụ vậy? Trần Kim Nam rất khách khí nói. Cả đám nghe vậy đều ngây người. Hàn Bất phụ vội vàng ra khỏi xe ngựa rồi nói, là ta Then Kiếm Nam dùng ánh mắt tò mò đánh giá khí lượng hắn, sau đó nở nụ cười ấm áp mà nói: "Có một vị đại nhân muốn gặp bạn học Hàn, xin mời theo ta đi một chuyến đến doanh trại quân vọng vậy." Ngực của quân đội Mười Hàn Bất Phủ sao? Đức nhìn bóng dáng của Hàn Bất Phủ đi theo Trần Kiếm Nam. Trên vài mặt bốn người lấp bác thần tràn ngập nét hứng chuyện. "Lão Hàn sẽ không có nguy hiểm gì chứ?" Bạch Cầm Vân nghi thần nghi quỷ nói sẽ không đâu." Nhà Không Hương khẳng định nói, trên đội trưởng đến mời người đã chứng minh rằng người muốn gặp Hàn sư huynh có thiện ý, mà Không vừa nãy ra không nói mời đồng mà là trực tiếp bắt người rồi. Mệnh Như Yên đồng ý với quan điểm này. "Trở đi, đợi lão Hàn về hỏi là biết thôi." Lâm Bắc Thần không để ý hình tượng, nằm dài trong xe, doanh địa của Vân Mộng vệ rất gần cảng, ức trưng xong một nén nhang, Hàn Bách Phụ đã được đưa về Cái đó sẽ ngược khởi hành quay về." Lão Hàn nhanh nói đi, ai triệu kiến người đây? Trong tay Bạch Hàm Vân vẫn giữ con chim trắng mà nàng bắt được trên thuyền, vừa chơi đùa với nó vừa tò mò hỏi. Hàn bất phủ lắc đầu, thân phận của hắn là bảo mật. "Vậy tím ngươi làm gì thế?" Bạch Hàm Vân hỏi dồn đến cùng. "Hắn hy vọng ta có thể đi lính." Hàn bất phủ nói, "Đi lính á?" Bạch Hàm Vân nói cứ tiền trên nhận được lời mời của năm đại học viện lại đi lính ngà, có ngốc mới đồng ý đấy. Hắn bất phụ im lặng. Trong lòng Lâm Bắc Thần lột bộ một phát, người sẽ không đồng ý chứ. Nhạc Hồng Hương cũng nhận ra có vẻ không đúng. Hắn bất phụ gật đầu. Ngay lập tức, mấy người trong sang ngựa đều điên rồi, cơ mà sau đó, bất kể hỏi như thế nào, hắn bất phụ cũng không nói nữa. Ngày thứ hai, trời nắng do đồng cấp 5 6, chỉ số không khí PM2.5 là 0, mặt trời màu của phía đông. Tại Vân Mộng Thành, dòng người đầy áp. Hàng chục chiến hạm cấp bậc Thái Kim sừng lại cách bờ mấy ngàn mét, giống như bởi con cự thú bằng kim loại trôi nổi trên mặt nước, tàn phá trả khí tức khiến cho người ta khiếp sợ. Bóng dáng to lớn hạ xuống mặt biển thêm một cái bóng rầm. Trên bến cảng, thành thủ Lăng Quân Huyền, quan trưởng của lục đại giang Còn có nhân vật cấp cao như đoàn chỉ huy sứ của Vân Mộng Vệ, tất cả đều xuất hiện ở đây. Đoàn đội đặc chiến đến từ các học viện cấp tỉnh cũng tiến vào khu vực độc quyệt, mở màn bắt lấy những học viên mà mình nhìn trúng, hơn nữa tùy thời tiến hành điều chỉnh dựa theo đánh giá của trận đấu trước kia. Vương Giả Ý cũng có trong số đó, rõ ràng nàng ta có chút không yên lòng rồi. Bởi vì hôm qua, Lục Mạt trở trở lại, Hàn Bất Phủ đã chủ động đến tìm nàng ta. Sau khi thành khẩn xin lỗi, liền từ chối lời mời của nàng. Đây là việc nàng không ngờ đến, mà đi do từ chối càng khiến Vương Như Ý không thể phản bác, bởi vì thiếu niên này muốn đi lính. Chấn động và kinh ngạc lựa chọn của Hàn Bất Phủ, Vương Như Ý càng thêm tiếc núi nhân tài. Vì thế là không tiếc đến cửa thâm thất hoàng tử Ngũ Đông ở trong thạch, với mong muốn thuyết phục phía quân đội đạm thải buông tha cho Hàn Bất phụ. Hơn nữa còn hứa hẹn 3 năm sau sẽ được Hàn Bất phụ càng ưu tú càng cương đại đi quân đội. Có điều nỗ lực của nàng ta thất bại rồi. Lý do thất bại chỉ vẹn vẹn một câu, đế quốc không chờ nổi 3 năm. Người nói câu này không phải thất hoàng tử, nhưng câu nói này lại từ miệng hắn nói ra còn có phân lượng hơn thất hoàng tử. Vương như ý im lặng một lúc lâu cuối cùng chỉ có thể u ám rời đi, nức một xuân nắng ấm bịt bay đi rồi, chỉ có cao thủ chân chính mới cảm nhận được sự thay đổi hiện tại của đế quốc. Đồng đảo chân châu sắp mưa to gió lớn, viện đồng mây đen che kín cả thành. Đế quốc Bắc Hải bức vào mùa thu mưa gió, thế nên lần này, Bộ Giáo dục thay đổi chính sách chiêu sinh, cho phép đặt cách là đã vì không thể đợi những thiếu niên này tự tự trưởng thành mà muốn bắt đầu Dùng thủ đoạn tương đối cấp tiến, thuộc đẩy hay sao chứ?" Trong lòng của Vương Như Ý như bị một tầng sương mù che quất, dùng mặt trời đang chiếu rọi nhưng lại có chút lạnh lẽo. Đúng lúc này, mười màn hình huyền tình lớn lập tức sáng lên mãnh liệt, chúng được xây dựng trong một đêm, đứng sừng sững như người khổng lồ ở bến cảng. Mỗi một màn hình tương ứng với một chiến hạm cấp bậc Thái Kim, toàn cảnh trên thân tàu đều có thể nhìn thấy không sót tí nào. Sau nghi thức đơn giản là học viên tiến vào top 10 của thiền kiều tranh bá, lại mang theo đoàn đội của bản thân xuất hiện ở bến cảng. Các đội thăng rút thăm lựa chọn chiến hạm ngẫu nhiên. Theo việc rút thăm kết thúc, tên của năm học viên xuất hiện trên mỗi chiến hạm, tương tự công bố trên màn hình huyền tinh. Cùng công bố còn có tên của chiến đội, những cái tên này đều là tự đặt coi như một truyền thống đặc sắc ở cấp cơ trong tranh bá chiến. Dân chúng đang vây xem trên cảng, đều có thể ở trên ghế của mình mà nhìn thấy tin tức xuất hiện trên màn hình lớn. Trong nháy mắt phát ra tiếng ồn ào như sáo thần. Thực lực của chiến đội Bạch Vân của Tà Phát Thiên cũng mạnh lắm đấy. Phải đó, năm người kia đều là võ trong những cường giả mạnh nhất trong các đội. Nếu không phải vì Lâm Nghị rủi xẻo gặp Dạ Phỉ Ưng thì tuyệt đối cũng là hạt giống tóc mười rồi. Còn có Đông Phương Chiến, hắn là thiên kiêu được coi trọng nhất trong thiên kiêu Trình Bá. Người nói chỗ mạnh nhất của hắn là thực chiến, không phải là những thứ mà những số điều thử nghiệm kia có thể nêu ra. Ha ha ha, thôi đi, thực chiến mạnh nhất sao? Không phải bị một trưởng của Lâm Bắc Thần đánh bại sao? Lâm Bắc Thần, hắn cũng có là mạnh, nhưng đồng bọn của hắn đều là đồ kỳ cục gì đó chứ. Ngoài trừ mẹ Nhược Nghiễn biện cứng đủ đô, thì ba người còn lại đều là cặn bã của học viện số 3. Dù sao thành thành tối mắt rồi, cũng không có ai bằng lòng chọn hắn. Chiến đội của hắn tên gì thế? Đờ Cơ Mơ, chiến đội Ngọc Khí Châu Bảo trực rỡ, cái tên vớ vẩn gì đây? Nếu như ta không nhớ sai, thì tên của cửa hàng dây chuyền Ngọc Khí Châu Bảo lớn nhất phòng ngự hành tính, đậu xanh, đô chót này là nhận quảng cáo rồi. Đây cuộc quan sát màn hình huyền tình tạm thời xây dựng chỉ chứa được 15.000 người. Trong người đây áp một tấm vé vào cửa chỉ có một đồng, chẳng khác gì đăng miễn phí. Hơn nửa số dân trong Vân Vộng Thành đều đến đây, chứng kiến cuộc thị nhiệt huyết nhất của thiếu niên. Đây cũng là lý do vì sao, thiên kiều tranh bá lại hot như thế, chính là vì nó có tính phổ thông rất cao. Trong mấy ngày nay, thông qua các ván cược lớn về thiên kiều tranh bá, không chỉ khiến thành chủ có được lợi nhuận khổng lồ, mà cũng khiến cho thành sinh ra không khí phù hào hơn. Nhật độ của các tuyển thủ có thể xanh ngang với các ngôi sao có sức hấp dẫn nhất, đặc biệt là những tuyển thủ mũi nhọn, tính cách, thực lực, ưu thế và khuyết điểm của bọn họ đều bị rất nhiều người mê mẩn, tự nhiên các đội bóng đá trên địa cầu vậy. Trước khi chiến đấu, các fan cuồng phân tích và ưu vào nhược điểm của hai đội tham gia,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 Lão danh về viết chiến hạng cấp thái kim đời xã. Sau biển thổi vào mặt, Lâm Bắc Thần đứng trên thuyền, tâm trạng hắn rất tốt. Chuyện đo hắn nhận được ba vụ hợp tác với thương hiệu hay các cuộc thương hội thiền lý hành và cửa hàng kiếm khí Phạm Đại sư đã hoàn thành rồi. Hiện tại còn mỗi quảng cáo cuối cùng của Ngọc Khí Châu Bảo rực rỡ. Hôm qua sơ kỳ huấn luyện hải quân về, hắn bèn bảo phương trung suốt đêm Đi liên hệ với ông chủ trình của Ngọc Khí Châu Bảo rượt rỡ, tạm thời tăng giá từ 500 tiền vang phí quảng cáo ban đầu lên gập 5 lần. Lúc đầu ông chủ trình rất tức giận, nhưng vừa nghe đến tên của cửa hàng có thể trở thành tên gọi tạm thời của 10 chiến hạm cấp bậc Thái Kim vào ngày mai, liền liên lạc với tổng bộ. Sau khi nhận được khen thưởng, hắn lập thức đồng ý báo giá 2.500 tiền vang. Đồng thời con tự chủ trưởng tặng viện phí cho Lâm Bắc Thần một bộ trang sức mới nhất với giá 100 tiền vàng. Với kiếm được 26 triệu, sao tâm trạng Lâm Bắc Thần không vui cho được. Điềm qua hắn nằm mơ mấy lần đều bị cười khùng tỉnh dậy. Thuyền cao tốc dừng lại trước chiến hạm cấp bậc Thái Kim. Mấy người Lâm Bắc Thần tự mình thi triển thần pháp, bắt lấy sợi dây thần trụ xuống leo lên chiến hạm. Bự ghê. Bạch Công Vân lướt mắt nhìn băng tàu rộng rãi, nhất thời không khỏi phát ra tiếng cảm thán. Lâm Bắc Thần lướt nhìn cũng thấy vô cùng chấn động. Đại chiến hạm kim loại dài 300 mét, có lực công kích vào thị giác. Nó không hề kém những chiến hạm, chiến kỹ của kết tình khoa học trên phim đợt ảnh Trạch Trái Đất, lại làm cho hắn lần đầu tiên ý thức được lực lượng quần sự ở thế giới này. Giữa sự thôi động của võ đạo, luyện kim, huyền văn, Vạn Minh cũng đã bước tới một trình độ khiến người ta kinh ngạc. Trên cơ bơm cao to, đã khắc ghi bảy chữ Tiềm Ngọc Khí Trần Bảo trực trợ đã được nâng lên. Đang người Mãnh Học In và Nhạc Hồng Khương không khỏi chè lên mặt mũi. Cái tên này còn không bằng những cái tên vớ vẩn kia, quá xấu hổ. Mà Lâm Bắc Thành cảm nhận được sự vững vàng của con tàu sắt thép này. Nỗi giận trong lòng đối vị biển cả cũng vơi đi. Vẻ mặt của hắn nghiêm nghị nói: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 So sánh với phát ngôn nhát cái của Lâm Bắc Thần thì cách nhìn của các đội khác rốt cuộc rõ ràng nhiệt huyết hơn nhiều. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó chính là quán quân. Ta phải tiên đứng sững sững trên đầu tộc, khí phách vô cùng. Bất kỳ trò chơi nào để cười đến cuối cùng, nhất định cần phải chiếu cố chúng ta. Giả thị ương dẫn theo bốn thành viên nữ của chiến đội thần ân, phân dẫn giơ tay quyền đệ Không sợ hãi, tiến đến cùng. Thường Sơn Tuyết vẻ mặt lạnh lùng, giống y hệt như Cửu Thiên Huyền Nữ. Cánh buồm sau lưng nàng với lá cờ ghi tên chiến đội Phỉ Tuyết đang chậm rãi nâng lên. Giả Mộng Hàm liếc nhìn mặt biển rồi quay đầu nhìn bốn tùy tùng của mình, nàng nói: "Giết rằm một vùng trời, dẫm nát những đô đần tự cho mình nắm chắc phần thắng dưới chân chiến đội quần lâm thiên hạ của chúng ta." Tôi tiểu nghiền cùng bốn đồng bạn đứng thành một hàng, nét mặt tràn ngập ý chí chiến đấu sụp sôi. Ánh sáng bùng cháy như hỏa diễm thiểu đốt, cháy lên cả trong ánh mắt của bọn họ. Sau lưng nằm một cánh bồm các hòa văn hỏa lang sải cánh xương mình trong gió. Chiến đội của chú Khả Nhi lại lấy tên là Lăng Vân Trí. Từ ngữ tuyên chiến của nàng cũng rất đơn giản và rụt tích. Lăng Vân Trí hôm nay mở, đặc biệt cả mênh mông, bật bại thiền kiều. Khi chất của vườn hình sự tương đối nội liễm. Bốn thành viên trong đội đứng sau lưng nặng đều là nàm dối. Trong phục đợt thống nhất, chiến đội có tên là Chiến đội Học viện số 1. Tất cả năm thành viên đều là Học viện của Học viện số 1. Chứng minh Quảng Vinh của Học viện số 1 Chiến tử của bọn họ cũng hoàn toàn khớp với tên Chiến đội. Chiến đội của tà khẩu Vô Sầm là lấy từ trong tên của hắn gọi là Chiến đội Vô Sầm. Thiêu niên khí phách bừng bừng nói ra hào ngôn tráng ngữ của bản thân Dùng kiếm và nhiệt huyết Đục thành vô song chuyên kỳ Cuối cùng là một thiêu niên tên là Tiêu Bính Cam Bóng lừng quật khởi đời tối không khiến ai chú ý Lấy ra cờ hiệu của chiến đội Khiến tất cả mọi người Tí thì rớt cả trọng mắt Chiến đội đánh lộn lầm bắt thần Thiêu niên đứng dưới cánh bồm chính Hai tay chống eo Lên với ta Đánh cho lầm bắt thần Ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra hắn